hồi thứ chín chu thần động lòng đuổi quái chung hậu xuống giếng tìm yêu nói về nương nương thấy chư thần đã phân nhau đi rồi bèn bước xuống đài ngồi trên cẩm đô mà chờ qua đến canh ba cũng chẳng thấy động tĩnh chi hết bèn nghĩ thầm rằng sao mà không thấy yêu quái chi hết vậy cả hay là nó thấy có ta ở đây nên không dám đến hay chăng còn đang suy nghĩ bỗng nghe gió thổi ầm âm ầm âm lại có tiếng rống như hồng beo trong ngoài đều rung động hồng quang sáng giới hắt khí muôn lần giây phút xảy ra thấy con quái mình cao hai trượng vai rộng tay dài trên đầu có sừng cặp nanh chôn chõm hai con mắt nhiều lục lạc miệng đỏ tờ quyết bồn mặt mày có quần rất là dữ tợn quái ấy nó xăm xăm đi vào chánh điện hầm hầm như muốn bắt chung nương nương nương nương liền đứng dậy nạt rằng mỹ là yêu quái ở đâu không ra mắt hay sao chẳng biết ta là chúng vô diệm hãy hiện lại nguyên hình cho màu kẻo yểu công nhà ngươi tu luyện con yêu này cũng nạt lại rằng Mì có tài cản chi mà dám đại ngôn như vậy vừa ngực dứt lời nó liền xong tới bắt chung nương nương chung nương nương nhảy tới mà đón đánh hai đàn đánh nhau một hồi lâu mà chưa phân thắng bại chung nương nương vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng Nếu ta dùng phép bắt nó Thì ta e nó tàn hình Nó trốn khỏi Chỉ bằng ta dụ nó mới xong Nghĩ rồi giá thua mà bỏ chạy Còn yêu vô ý cứ rượt theo Gần tới chỗ pháp đài chùng nương nương liền nhảy phóc lên đài Lấy khổ miêu thần Quăng xuống Phóng cái trung tâm lôi lên Chư thánh chư thần hiện ra tiếp ứng Ở trên không Bốn vị lôi thần thấy trung tâm lôi quăng lên Liền hóa ra sấm sét ầm ầm đánh xuống Bốn phía chớp lòa như trời nghiêng đất lở Mấy vị thiên thần thấy Đều dùng phép thần thông mà vây bắt Còn Lý Thiên Vương thì muốn biết con quái ấy là ai Liền lấy chiếc yêu kính ra sôi cho biết tông tích Lúc ấy con yêu liệu thế phong xong Liền hóa ra một cái móng dài mà chạy Bị tam thái tử na tra đón đánh Con yêu chạy trở qua phía đông lại bị nhị lang thần đóng đánh chạy qua phía tây thì kim ra phía nam thì có hoa quan phía bắc thì có mộc tra Trùng ương thì có tứ đại kim cương làm cho con yêu cùng đường không biết đâu mà chạy phần thì trung nương nương hồi gương rượt theo đánh gấp chạy tới ngự hòa viên gần đó có một cái giếng kêu là bát quái lưu ly tinh còn yêu bèn nhảy xuống cái giếng mà ẩn trốn trung nương nương liền chạy tới Lấy chân đạp trên miệng giếng Rồi kêu lớn lên rằng Cung Nga nội giám ở đâu Hãy đến đây cho ta Mà nghe lệnh Lúc ấy cung Nga và nội giám trốn ở xa xa Nghe nương nương kêu Liền chạy tới một lượt Thấy chung nương nương đứng trên miệng giếng Không biết là bàn chân bao lớn Mà đẩy trùng cả miệng giếng chặt cứng Cung Nga liền bước tới quỳ xuống Một lượt mà thưa rằng Bọn tôi xin hầu ý chỉ Trung nương nương bèn hỏi rằng Trọng bọn người Có ai dám xuống giếng này Bắt con yêu ấy cho ta hay chăng Nếu như bắt đặng đem lên Thì ta sẽ trọng thưởng Cùng Nga và nội dám nghe nói Thì hồn phi phát tán Bèn thưa rằng Nhờ ơn nương nương rộng ơn dung thứ Bọn tôi thiệt không dám xuống Trung nương nương cũng không thèm ép nhận thấy gần đó có một hòn đá lớn Nặng nổi một ngàn dư cân Bèn rinh hòn đá ấy Đem đẩy miệng giếng lại Rồi phi phù lên mà ếm Và dặn dò cung Nga nội giám Ở đó hãy coi chừng Rồi trở vào cung bước lên pháp đài miệng lại đọc thần chú tay gõ lệnh bài rồi hô rằng Chủng thần tóc chi Trong giây phút các vị thánh thần Thấy đều tụ đến Trung nương nương bèn hỏi Lý Thiên Vương rằng Chẳng hay ngài đã rõ Con quái ấy là vật chi chăng Lý Thiên Vương đáp rằng thiệt chẳng phải là yêu quái chi hết nếu quả nó là yêu quái thì nó đã thoát sao cho khỏi tay của chư thánh chư thần tình quần hãy xuống giếng mà coi thì hẳn sẽ từng căng tích chung nương nương nói nếu vậy thì xin chư vị tôn thần chịu huyền để tôi tâu lại với tề vương rồi sẽ làm chay mà thụ tạ nói rồi liền giao sợi khổng yêu thằng lại cho thái tử na ra vào đốt một lá bùa tâm thần Chư Thánh Chư Thần thấy điều quý vị Rồi quý vị Rồi đó nương nương liền bước xuống Pháp Đài trở về Hoa Viên dở cục đá lên Và truyền cho nội giám lấy dây dài trăm trượng Buộc một cái giỏ cho chặt Rồi lại buộc luôn một trăm cái lục lạc cho kêu Nội giám vâng chị Tức thì sắm sửa đủ các việc đem đến Nương nương bèn dặn dò nội giám Ở trên miệng giếng Chớ nên loạn động Hết lòng phải cẩn thận Ở đó chừng nào mà nghe tiếng lục lạc reo Thì kéo lên cho chóng dặn rồi bèn bước vào trong cái giỏ mà ngồi Rồi khiến nội giám thồng mình xuống giếng